Phật đã nói ta là Phật đã thành và các con là Phật sẽ thành thì chắc chắn chúng ta sẽ thành Phật vì chúng ta vốn sẵn có khả năng đó. Nếu người nào không tin được điều này thì chắc chắn không thể tiên xa được yếu tố quan trọng thứ Chịu, không sao tìm được sự giải thích thỏa đáng. Đây không phải là một mối nghi ngờ tầm thường hay đơn giản, Nhưng là một mối nghi phát xuất từ cái lòng tinh nhiệt thành kia. Nó là cái nghi rằng tại sao thế giới này lại đầy xung đột, mâu thuẫn, Và đau khổ khi lòng tinh nhiệt thành cho rằng chính sự ngược lại như vậy mới đúng cái nỗi nghi mẫn liệt này hiện hữu tương xứng với cái lòng tinh nhiệt thành kia do đó mới nảy sinh yếu tố quan trọng thứ ba là đại phân chí. hay sự quyết tâm dũng mãnh sự quyết tâm này phát xuất một cách tự nhiên từ sự nghi ngờ mạnh liệt kia để dẹp tan mối nghi ngờ đó người ta dốt toàn lực ra để khám phá vì sao lại có sự nghịch lý như vậy? Tại sao bản tính của chúng ta vốn tự trong sạch, đầy đủ và không sinh diệt, mà thế giới của chúng ta cũng chỉ là những biểu hiện của nội tâm chúng ta lại bất toàn chiêu sót, đầy những khổ đau và luôn luôn thay đổi như vậy? Chính cái động năng cương quyết tìm kiếm câu trả lời này sẽ giận người ta vô ngộ. Giải quyết được mối nghi này là phá vỡ được tất cả những mâu thuẫn nhị nguyên và đó chính là con đường mà các tổ thiền tông đã chỉ dạy, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Sau khi sống tại Tokyo khoảng 1 tháng, tôi được thiền sư Yasutani cho tham dự khóa nhất tâm session tại chùa Shinkoji cũng như khóa nhất tâm trước tại Juri với thiền sư Joten. Mọi người bắt đầu bằng công án vô. Trong buổi độc tham Dr. Shen với thiền sư Yasutani, tôi đã cố gắng trình bày kiến giải của mình. Nhưng lúc đó, tôi vẫn còn chịu ảnh hưởng các kinh nghiệm quá khứ nên Thiện Sư Yasutani đã nói ngay đó là ma cảnh chứ chẳng phải Phật pháp. Hãy khởi sự lại từ đầu. Tôi lui ra và nhủ thầm, lần này ta phải bắt đầu lại như người sơ tâm chưa biết gì. Tôi xếp bằng để thăm công án, nhưng một lần nữa các thói quen quá khứ lại chi phối tôi. Chỉ trong thoáng giây, tôi lại bước vào trạng thái trống rỗng, thụ động, như khi còn thực hành các phương pháp của thần đạo. Mặc dù cố gắng, nhưng lần nào cũng thế, lúc thì tôi thấy mình lo chiến đấu để gạt bỏ các lý luận nổi lên một cách rối loạn. Thì, thì tôi lại rơi vào trong hư vô, không làm sao làm chủ được mình công suốt khóa nhất tâm. Tôi đã không tiến bộ bao nhiêu. Trong buổi nói chuyện trước khi chấm dứt khóa nhất tâm, thiền sư Yasutani đã nói: "Tôi biết rằng quý vị có một số người đã thất vọng vì nỗ lực mà không đạt ngộ. Nhưng quý vị nên biết sự nỗ lực không bao giờ lãng phí cả. Điều này có thể so sánh với việc băng cùng ai giam bảo chín mươi chín lần bắn hột không liên quan gì đến lần thứ một trăm bắn tung hòng tâm. Điều quan trọng là quý vị phải biết áp dụng những điều đã học được vào đời sống hàng ngày. Có nhiều người khi trở về nhà mới kiên tâm. Có người vài tháng sau quan nhiếp tâm đang ngồi trên xe lửa bỗng kiên tâm. Toan lại. Việc có đạt ngộ hay không trong khoa nhiếp tâm không quan trọng. Điều quan trọng là quý vị hãy tiếp tục tập trung vào công án. Đừng làm phi phạm công phu này. Đừng đợi đến khoa nhiếp tâm sao mới tiếp tục tham công án. Mà hãy thực hành những gì có thể ngay trong đời sống hàng ngày. Người ta không thể đạt ngộ bằng cách tham dự khoa nhiếp tâm thay nghe các thiền sư chỉ dạy mà bằng chính nỗ lực cá nhân không ngừng nghĩ của mình sau khóa nhíp tâm tôi tìm đến thiền sư Yasutani thưa thầy con cố gắng làm lại từ đầu nhưng cứ bị các thói quen cũ chi phối mỗi khi tập trung tư tưởng vào công án con lại thấy trong tâm Nổi lên những lý luận này nọ Khiến con phải cố gắng gạt bỏ nó Dĩ nhiên con biết như vậy là sai Nhưng không hiểu sao Đầu óc con cứ mâu thuẫn như một bãi chiến trường Đó là cái bệnh của trí thức Và có thói quen suy nghĩ và lý luận nhiều quá Nên vẫn thấy giữa mình và thế gian bên ngoài Là hai thực thể khác biệt Sự vướng mắc lại trầm trọng hơn. Khi bà cố gắng gạt bỏ nó, Vì vẫn còn sự phân biệt giữa cái bản ngã và cái không phải bản ngã. Bà phải biết bản ngã vốn là huyến, Do sao thức sinh ra và tư đại hợp thành. Cái quan niệm về bản ngã thực ra đã ăn rất sâu vào tiền thức ca nhân. Từ kiếp này qua kiếp khác, không dễ gì có thể gạt bỏ ngay được nhờ sự tập trung vào vô một cách nhất tâm mà bà sẽ dần dần loại bỏ được vọng niệm này và khi xóa sạch được nó là kiên tận nhưng con đã tham cứu công án vô nhiều năm mà vẫn không sao giải được xin thầy tự bi ban cho con một công án khác có được công đức thầy. Bà đừng thất vọng và bỏ cuộc một cách dễ dàng như vậy. Xưa kia Tổ Huệ Khai đã thăng quốc công ân này suốt 60 năm trời mới giải được. Thì công phu của bà đã thâm vào đâu? Sau khi giác ngộ, Tổ Huệ Khai soạn bộ vô môn quan hạnh được công ân vô lên hàng đầu trong tất cả các công nguyện. Hẳn phải có lý do đặc biệt rồi Dĩ nhiên tôi có thể trao cho bà công an Thiên vỗ có một bàn tay Hay bộ mặt thật trước khi cha mẹ sinh đẻ hay là gì Nhưng hai công án này sẽ còn kích thích trí tưởng tượng của bà nhiều hơn nữa Khiến bà cứ bận tâm suy luận Không đạt lợi ích nào cả Tổ vệ khai đã nói Cố gắng giải vô bằng lý luận Thì có khác gì sờ tay vào một tấm vách bằng thép dày nung đỏ Theo tôi Với những người trí thức Thích suy nghĩ lý luận Công an vô là phương pháp tốt nhất Người trí thức sẽ tìm đủ mọi lý luận Biện giải để tìm ra cho được ý nghĩa của vô Dĩ nhiên họ sẽ tìm được một câu trả lời nào đó để mang ra trình bày nhưng chắc chắn vị thầy hướng dẫn sẽ gạt nó qua một bên và yêu cầu người đó phải tìm nữa họ sẽ tiếp tục trò chơi của lý luận này một hồi lần nào cũng thế cứ tìm ra câu trả lời nào là bị vị thầy hất hủi quát mắng gạt bỏ không thương tiếc Bà không thấy sao Phần lớn các cuộc đọc tham Trong khoa nhiếp tâm đâu mấy khi kéo dài qua một phút Vì tất cả những gì có thể lý luận Suy nghĩ Hay tưởng tượng được đều bị gạt bỏ Chỉ sau những năm tháng khổ công Mà chẳng đi đến đâu Khi mọi lý luận Biện giải được kia quệ Thì người ta mới tuyệt mọi ý niệm Và rồi trong sự tuyệt ý niệm đó Người ta sẽ hốt nhiên nhận ra vô Thiền sư Yasutani nhìn tôi một lúc Rồi thông thả giải thích Bà cần hiểu rằng công an được thiết lập ra Để làm bối rôi những kẻ tri thức Những kẻ say mê chữ nghĩa Danh từ lý luận phân biệt Mục đích của công an là giải phóng cái tâm ra khỏi trò chơi của ngôn ngữ Hay cái bẫy của văn tự. Công án thường lấy những đề tài rất giản dị như cây cối, xuất vật Xong nuôi để cho người ta dễ hiểu Rồi khiêu khích ly trí đưa ra những giải đáp không thể có được Nói một cách khác Công án vạch trần sự dơ hạn của lý trí, của lý luận nhị nguyên Và giúp người ta kinh nghiệm được cân lý không thể nghĩ bàn. Sự giải đáp công án chính là sự chuyển hóa tâm Đưa nó từ trạng thái mê hoạch đến trạng thái thức tỉnh Sự quyết tâm chiến đấu với công án Chính là sự nỗ lực phá tan tiền tích của vô minh Để đạt đến giải thoát Chỉ những người đã giải được công án Mới có thể hiểu rằng Mỗi công án đều có những ý nghĩa rất sâu xa Chỉ rõ bộ mặt thật của con người trước khi sinh ra Chứ không giảng gì đâu Với những người khao khát giải thoát một cách nhiệt thành Thì tham công án là phương pháp rất hữu hiệu Nhưng với kẻ lười biến, không khát khao bao nhiêu, thì phương pháp này không có ít lợi mấy. Như vậy thì con phải làm gì bà thầy? Điều quan trọng là hãy tập trung để thành một vô vô chứ đừng nghĩ đến ý nghĩa của nó. Sự tập trung phải liên tục và hết sức ý thức. Vì một ngập ngừng là hỏng công phu rồi. Tổ Tăng Sang đã nói, Đạo lớn vung không khó, Chỉ bình thường giảng dị. Nhưng nếu sai một ly là đứt rồi xa cách. Do đó bà phải biết cảnh giác rồi nhờ công phu bền bỉ, Mà sẽ hòa nhập được vào vô. Và thầy, nhưng nếu tránh được việc bị các lấy luận quấy rầy, con lại rơi vào một trạng thái trống rỗng, lõng lùng, không thể kiểm soát được. Thiền sư Yasutani gật đầu nói: Trường hợp của bà rất đặc biệt. Bà hết rơi vào cực đoan này lại mắt vào cực đoan khác. Bà gặp ba chướng ngại lớn bản tính của bà ưa lý luận, suy nghĩ nhiều quá, bà lại có lòng tham cứ mong cầu đạt ngộ, và bà có thói quen trở nên mẫn cảm, thụ động do việc thực hành một phương pháp thiền ngoại đạo. bà chướng ngại này đã cản trở công phu tu tập của bà, nên dù cố gắng bà vẫn không đạt kết quả bao nhiêu. Đa số mọi người chỉ gặp khó khăn về một phương diện nào đó thôi Nhưng trường hợp của bà thì lại khác Đây là lần đầu tiên Tôi ý thức rõ rệt về những sai lầm tai hại Do sự tu tập một cách tự do, phóng túng của mình Nước mắt tôi trào ra Tôi thấy rõ lý do Tại sao dù cố gắng Mà tôi vẫn không tiến bộ bao nhiêu Tôi khóc cho sự dại dột Bất cẩn của mình Tôi tiếp cho thời gian mấy chục năm lang thang tìm đạo Một cách vô ý thức Tuy nhiên Tôi cũng mừng Vì một vị thầy Đã phân tích rõ rệt được Bệnh trạng của tôi Như vậy Ác hẳn phải có thuốc chữa tôi quỳ mệt xuống sàn. Xin thầy tự bi chỉ dẫn cho con làm sao có thể khắc phục được những chướng ngại này. Thiền sư Yasutani ung dung nói: có một cách tòa thiền để thực hiện tự thanh, nó không phải là sự tập trung vào công án để đả phá những lý luận. Cũng không phải sự đêm hơi thở để chống lại việc đầu óc trông rộng. Phương pháp này đòi hỏi lòng quyết tâm, Cang đảm và hùng lực. Đó là phương pháp chỉ quán đã tọa Mà Tổ Đạo Nguyên, Người sáng lập dòng thiền tàu động Nhật Bản đã đem nó từ Trung Hoa về. Nền tảng của nó là việc ngồi với một lòng tin dũng mãnh không lay chuyển. Ngồi như Phật ngồi Ngồi với tâm vô cầu vô niệm Để thể hiện cái tâm thức Bồ Đề tự nhiên sẵn có Người ngồi thiền theo phương pháp này Tin rằng một ngày nào đó Chắc chắn họ sẽ đạt ngộ một cách tự nhiên Đây chính là điều mà Tổ Đạo Nguyên đã dạy Ngồi thiền đúng cách là thể hiện Chân tánh không ô nhiễm của mình Chứ không phải cố gắng để ngộ Tuy nhiên bà cần nhớ kỹ rằng Ngộ vẫn là điều hết sức quan trọng Tôi đã nghe có người lý luận một cách sai lầm rằng Ngộ không phải là điều cần thiết Nếu tu thiền mà không đạt ngộ Thì cái đó là cứ thiền gì Chứ không phải thiền Phật giáo Bà nên biết có nhiều phương pháp khác nhau Cố gắng đạt ngộ qua việc tham công án Quán hơi thở Hoặc đạt ngộ qua cách ngồi với lòng tin rằng Vì phúc Kiến Tánh sẽ đến tự nhiên Tổ Đạo Nguyên đã nói Trong chỉ quán đã tỏa không có phương tiện Tức là thiền tọa Hay cứu cánh Tức là giác ngộ mà phương tiện và cứu cánh là một Đây là một phương pháp thực hành Mà trong đó người tu chỉ tập trung vào việc ngồi mà thôi Vì không có công án hay hơi thở trợ giúp Nên người ta rất dễ sao lãng Do đó nói thì dễ Nhưng thực hành lại rất khó Đây không phải phương pháp do người mới tập Mà dành cho những người đã có công phu tu tập lâu dài Chỉ người có thể ngồi lâu không mệt mỏi Có thể đếm hơi thở rõ ràng không lầm lẫn Vì nó đòi hỏi một sự tập trung cao độ Vì trạng thái tập trung này không thể duy trì lâu được Nên một thời khóa chỉ nên kéo dài khoảng nửa giờ là nhiều Tôi tin chắc rằng nếu ngồi đúng cách Bà sẽ toát mồ hôi đầm địa Dù giữa mùa đông giá lạnh Vì sự tập trung sẽ sinh nhiều. Tuy nhiên trên con đường đạo Không có một phương pháp cố định nào Để áp dụng cho tất cả mọi người Mỗi người tùy tâm trạng, hoàn cảnh Và hạnh nguyện sẽ lựa chọn phương pháp nào Thích hợp với mình nhất để tu tập Theo kinh nghiệm của tôi Bà cần phải áp dụng cả ba phương pháp để đối trị với những chướng ngại của bà. Bà cần tham công an để phá vỡ những chướng ngại về tri thức, lý luận. Bà cần quan hơi thở để giữ đầu óc minh mẫn, luôn luôn chủ động chứ không để lọt vào trạng thái trông rộng thụ động. Và sau cùng, bà cần thực hành chỉ quán đá tọa. Để thể hiện Phật tánh sẵn có Tránh những mong cầu về ngộ Một khi đơn ngồi một cách thành kính Không mong không cầu gì nữa Mà hoàn toàn để tâm thoải mái thanh tịnh, Thì dù bà có đạt ngộ hay chưa Tự tánh sẵn có cũng vẫn khai mở Và thể hiện một cách tốt đẹp Từ đó tôi bắt đầu áp dụng phương pháp Mà thiền sư Yasutani chỉ dạy vào thời khóa hàng ngày Bắt đầu bằng việc tham cứu tông án Quán hơi thở và chỉ quán đã tỏa Dưới sự chỉ dẫn của thiền sư Yasutani Tôi tập trung tư tưởng vào Đan Điền, Hara Vì đó là nơi các năng lực tinh thần quy tụ Một số người tin rằng là nơi trú ngụ của tư tưởng, nên khi tọa thiền, họ thường tập trung tất cả sức mạnh vào đầu hoặc giữa trán để mở con mắt tâm. Thiền sư Yasutani không đồng ý và chủ trương phải bắt đầu từ đan điền Hara để giữ quân bình cho cơ thể và thiết lập một trung khu ý thức tại đây. Ông cho rằng nếu tập trung tư tưởng lên óc thì dễ bị nhức đầu, căng thẳng thần kinh, tê liệt cảm giác, rồi sinh ra các biến chứng kỳ lạ như thụ động, mẫn cảm, dễ bị các động lực khác sai khiến. Ông nói rằng, sự tập trung sinh lực vào đan điền sẽ làm giảm đi các vọng niệm nảy sinh trong đầu, vì máu trên óc được kéo xuống đan điền, xoa dịu bộ óc. Và hệ thần kinh Làm xả giảm các sự căng thẳng không tự nhiên Khi tâm được giữ chặt ở đăng điền Các vọng niệm ích kỷ Vốn xuất phát từ trí óc hạn chế, phân biệt Sẽ được thay thế bằng các tư tưởng rộng rãi, bao dung Khiến người ta kinh nghiệm được một cảm giác tự do, thoải mái Tràn ngập khắp tâm và thân Khi tập trung tư tưởng lên óc Một kết quá độ Người ta thường vô tình Cúi đầu ra phía trước Khiến lưng không được thẳng Một cái lưng cong Sẽ kéo theo vô số tạp niệm nảy sinh Do sự lưu chuyển không bình thường của khí Những tạp niệm này Sẽ ảnh hưởng lên hơi thở Và làm nó trở nên nhanh chậm bất thường Tùy bản chất các tạp niệm Sự rối loạn hơi thở sẽ phản ảnh ngược lên thần kinh, tạo ra trạng thái căng thẳng không cần thiết. Nếu tập trung vào đăng liền, người ta dễ ngồi thẳng lưng một cách thoải mái. nhờ thế mà cơ thể ngồi lâu, chân tay không bị tê cứng, đau bốt. chính nhờ biết ngồi đúng cách mà các năng lực tinh thần bị lãng phí trước kia vào những lý luận thị phi, những toan tính ích kỷ sẽ được sử dụng một cách hài hòa để gia tăng cường lực cho các bộ phận trong cơ thể. Chính sự ngồi đúng cách và thở hết một cách ý thức này sẽ tái sắp đặt khả năng lực của cơ thể, phân phối nó đi một cách đồng đều, làm ổn định tâm thần, tự tánh sẵn có được thể hiện và chuyển hóa nhân cách cũng như cá tính con người. Tôi sống tại Tahiti được khoảng một tháng, thì chùa Rai gần đó có mở khóa nhiếp tâm, sát sinh. Và thiền sư Yasutani khuyến khích tôi nên đến đó tham dự. Khóa nhiếp tâm này được thiền sư Shibayama hướng dẫn. Ông dạy học trò phải tham công án, cây cột phướng trước sân chùa như sau. Đại đức Anang đến hỏi tổ ca díp, vì đức Thế Tôn khó chút bạch quyền y bắt cho siêu hình. Ngài còn truyền pháp gì nữa không? Tổ Ca Diếp liền gọi: "Này A Đại đức A Nan trả lời: "Dạ." Tổ Ca Diếp liền nói: "Cây cổ phương trước cổng chùa đó." Đại đức A Nan nghe đến đó, giật mình liễu ngộ và được tổ Ca Diếp ứng chứng và truyền chánh pháp nhãn tạng cho làm vị tổ thứ hai của Thiền tông. Tôi ngồi xếp bằng và khởi sự tham công án thì nhìn thấy những tánh chiếu trải trên thiên đường đều đã rách nát cả. Tôi cảm khái nghĩ thầm: Ngôi chùa này nghèo quá, nhưng những tánh chiếu trải mà cũng để cũ nát như vậy. Này trước khi còn hành nghề cô đồng, có bao giờ ta để ngôi đền thần đạo có những tấm chiếu cũ nát như thế đâu? Có lẽ ta phải hành lại nghề này để kiếm tiền tu bổ cho ngôi chùa này mới được. Nghĩ cho cùng hành nghề đồng cốt đâu có gì xấu? Vừa lang mang nghĩ đến đó, thì ta nhận thức được rằng mình đã thiếu tự chủ, để cho những tư tưởng không cần thiết dối man một cách vô ý thức. Ngay lúc đó, tôi cũng hốt nhiên hiểu được ẩn nghĩa của công án, cây cột phướng trước sân chùa đổ. Chỉ một thoáng giây, mọi sự kể nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Chỉ một phút sơ ý, tâm người đã bị ngoại cảnh chi phối, vọng tưởng nổi lên không ngừng, khiến người ta mất tự chủ. Từ chuyện nhỏ như tấm chiếu rách Rồi đến việc tu theo thần đạo, Việc hành nghề đồng cốt. Ôi thôi, Chỉ một thoáng giây thiếu tự chủ, Mà vọng niệm đánh nổi lên cuồng củ như vậy, Thì làm sao mặt nước hồ tâm, Có thể tĩnh lặng, Để mặt trăng chân lý biểu hiện rõ ràng được. Cho đến lúc đó, Tôi mới hiểu được rằng, Chân lý, Đâu phải một thứ, Để đem ra bàn luận, Để suy tưởng Để quan sát Mà phải trực nhận Kinh nghiệm nó Trong từng phút giây Khi bắt đầu suy gẫm đến đó Là đã lạc đề rồi Khi bắt đầu đặt câu hỏi Là đã xa lìa nó rồi Và chỉ sai lệch một ly Là đi xa cả vạn dặm. Đó chính là sự hiểu biết của tôi Về công án Cây cột phướng trước sân chùa đổ. Phải rồi. Phải làm bật mọi tư tưởng. Phải giấc tuyệt mọi suy đẩm, mọi tư niệm. Phải hoàn toàn làm chủ cái tâm của mình trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong từng phút giây. Từ trước đến nay, việc tỏa thiền của tôi không có kết quả bao nhiêu. Vì tôi chưa tự mình tìm ra được một mấu chốt nào để bám vào Nhưng đến đây Tôi đã có một chìa khóa để hướng dẫn công phu tu tập Từ đó mỗi khi một tư tưởng nào đó nảy sinh Tôi lại quán đến công án này Để loại bỏ nó Và tập trung nỗ lực vào đan điền Tôi tiếp tục tu tập thêm 2 tháng nữa Cho đến khóa nhiếp tâm sau Được tổ chức vào cuối mùa hè năm đó Lần này Thiền sư Yasutani Là người hướng dẫn Nên chúng tôi trở lại tham công án vô Vào ngày thứ 2 Trong tuần lễ nhiếp tâm Tôi đang tập trung nỗ lực Để giữ công án này trong tâm Thì bất chợt Có một sức mạnh kỳ lạ ở đâu Đẩy tôi ngã bật ngửa ra phía sau Tôi cố gắng ngồi dậy Chuẩn bị lại tư thế ngồi cho vững chắc Và tập trung nỗ lực vào công án Nhưng một lần nữa Tôi lại bị đẩy ngã bật ngửa ra sau Tôi ngạc nhiên suy nghĩ Có thể lúc trước mình ngủ gật Rồi bị ngã Nhưng lần này Rõ ràng Mình đã tỉnh táo Mà sao lại nhả lăn ra như vậy Đang suy nghĩ Thì thời khóa thiền cũng vừa chấm dứt Mọi người xả thiền Để xoa nắng chân tay Rồi xếp hàng để đi kinh hành Tôi xoa nắng chân tay rất kỹ Cho xả giảng Rồi theo mọi người đi kinh hành Quanh thiền đường Sau khi đi kinh hành Mọi người trở lại chỗ ngồi để tiếp tục tọa thiền Lần này, sức kinh nghiệm Tôi cẩn thận ngồi thật ngay ngắn Thở hết rất ý thức Và tập trung tư tưởng vào đan điền Trước khi khởi sự tham công án Vừa đề xứng công án trong tâm Tôi đã bị ngay một sức mạnh kỳ lạ ở đâu Đẩy ngã bật ngửa ra phía sau Nhưng nhờ đề cao cảnh giác, tôi ý thức ngay được, đó là một ngoại lực gây ra bởi các vong linh. Nhờ hành nghề đồng cốt, tôi đã được dạy bảo rằng, khi bị đẩy ngã ngửa ra phía sau thì nguyên nhân thường do các yếu tố bên ngoài như các vong linh. Còn khi ngã chúc ra phía trước thì nguyên nhân có thể do các yếu tố bên trong, do sự rối loạn của tâm thần thầy bị bùa chú tù ém ám hại. Tôi kết luận rằng, cụ thể đây là những vong linh vất vưởng quanh chùa, những cô hồn không người thờ cúng, không nơi nương tựa đã quấy phá tôi. Tôi biết đây là một chướng ngại mà tôi cần vượt qua. Dĩ nhiên, một người đã từng là vị thầy của thần đạo như tôi, hiển nhiên có cách đối phó. Nhưng không hiểu sao Tôi lại thấy nảy lên trong lòng Một ý nghĩ thương xót Tôi thử mạnh một hơi cho tỉnh táo Rồi chắp tay thấn thầm Hỡi các vong linh Các loài ma quái hiện diện quanh đây Tôi chỉ là một người cũng đang lầm đường lạc lối như quý vị Và tôi không ao ước gì hơn Là tu tập để giải thoát Nếu tôi tìm được con đường giải thoát trong kiếp này Thì tôi nguyện Sẽ phát tâm hồi hướng công đức Xin giúp đỡ Và hướng dẫn tất cả mọi loại chúng sinh Cũng đều được giải thoát như tôi Xin quý vị đừng quấy phá tôi nữa Mà giúp cho tôi Có thể tròn được đạo quả Sau khi phát nguyện xong Tôi quyết tâm ngồi thật ngay ngắn Và tập trung mọi sức mạnh trong người Để tỏa thiền Lại lùng thay Từ đó Tôi không còn bị đẩy ngã bật ngửa ra sau nữa Nhưng mỗi lần sơ ý Không kiểm soát Hay thiếu công phu hành trì Thì tôi lại bị đẩy ngã lan ra như trước Suốt ngày hôm đó, tôi rất mệt mỏi vì phải dũng công nhiều Nhưng tôi cương quyết giữ công án trong tâm không ngưng nghĩ Đến tối, khi đặt mình nằm xuống sàn Tôi vẫn tiếp tục tham công án vô Tôi thấy mỗi hơi thở đều là vô Thở ra cũng là vô hít vào cũng là vô tất cả đều là vô cứ thế tôi hòa nhập vào trong vô lúc nào không biết tôi ý thức rằng mỗi tiếng động cũng là vô tiếng chó sủa mèo kêu cũng là vô tiếng gió thổi tiếng lá cây rụng cũng là vô từ cánh cửa đến bức tường cũng đều là vô và bất chợt Mọi sự trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết Cái kinh nghiệm lúc này Thật không thể diễn tả Vì Chỉ ai uống nước Mới biết được nóng lạnh Tôi bật cười sung sướng thốt lên Ôi cái ông già triệu châu này Ông đã làm khổ tôi biết mấy Thì ra Công án vô Chỉ có thế thôi Tôi toan ngồi bật dậy đi tìm thường sư Yasutani Để xin độc tham Dr. San Nhưng không hiểu sao Tôi thấy điều này không còn cần thiết nữa Khi xưa tôi vẫn nghĩ Nếu giải được công án này Chắc hẳn tôi phải sung sướng lắm Nhưng không hiểu sao Lần này tôi lại thấy trong lòng hết sức yên tĩnh Chẳng vui Mà cũng chẳng không vui Trong lòng tôi Hoàn toàn an tĩnh Thông suốt Và tôi quyết định nằm xuống Ngủ cho đẩy giấc Chưa bao giờ tôi ngủ được một giấc dài Thật thoải mái Nhẹ nhàng Thanh thản như lúc đó Hôm sau Tôi tiếp tục tham dự Thời khóa thiền tập như thường lệ Cho đến khi được gọi vào độc tham Với thiền sư Yasutani Tôi quỳ xuống đảnh lễ Và thông thả nói Thầy ơi Con đã thấy được vô Thiền sư Yasutani Chăm chú nhìn tôi một lúc Rồi ông bắt đầu đặt câu hỏi Tôi tuần tự trả lời từng câu một Một cách rõ ràng mạnh lạc Cuộc độc tham kéo dài hơn 20 phút Và sau cùng, ông xác nhận rằng tôi là kiến tánh. Khenso, ông Nguyễn cười hỏi. Thế nào, đêm qua bà ngủ ngon chứ? Thưa vâng con đã ngủ được một giấc thoải mái. Người ta nói rằng, khi kiến tánh, ai cũng vui mừng rộn ràng. Vui đến nỗi không thể ngủ được. Tuy nhiên, Con chỉ thấy trong lòng bình an, thanh thản, chứ không có gì khác lạ. Con cảm thấy như vừa nuốt trôi được một cái gì vướng mắt trong cổ họng từ bao lâu nay. Và từ đó, mọi sự trở nên thông suốt. Nhãn quan của con dường như mở rộng, và con tự hỏi, Phải chăng đó là kiến tánh? vẫn với kinh nghiệm khi xưa, với những hình ảnh lạ lùng, những màu sắc, âm thanh và một niềm vui tràn ngập khắp châu thân. Lần này, con chỉ thấy một sự an lạc thầm kín, nhẹ nhàng, không thể diễn tả. Còn chỉ có một ý nghĩ duy nhất là nếu một kẻ già nua quy mùa hú lậu như con mà cũng có thể kiến tánh được thì chắc chắn trên thế gian này không có ai không thể kiến tánh. Nếu đã muốn, chắc chắn ai cũng có thể tu hành để giải thoát được như vậy. Vì tất cả mọi chúng sinh đều có sẵn khả năng này. Đó là ý nghĩ của con khi kinh nghiệm được sự an lạc ấy. Cho đến lúc này Con mới hiểu rõ điều Thầy đã dạy. Kiến tánh là kinh nghiệm mà mình có thể sống mãi trong đó, không bao giờ dứt tuyệt. Kiến tánh là kinh nghiệm mà mình có thể sống mãi trong đó, không bao giờ dứt tuyệt. Và con cũng hiểu điều Tổ Huệ Hải đã nói với Tổ Bách Trường. Họ bao trong nhà dùng không bao giờ hết. Mà còn đi tìm ở đâu? Kho báo trong nhà dùng không bao giờ hết Mà còn đi tìm ở đâu? Bạch thầy Trong bao năm qua Con đã khổ không đi tìm đạo giải thoát Con đã phạm hết lỗi lầm này Đến lỗi lầm khác Cứ như kẻ đi trong đêm tối Sợ soạn không sao tìm được lối thoát Hiện nay Con thấy rõ lớp mây mù chung quanh đã tan. Có thể thấy rõ mọi sự. Và con hiểu rằng tất cả mọi cố gắng của con từ trước đến đây không có gì là vô ích. Quả đúng như lời thầy đã dạy. Ai dám bảo rằng 99 lần băng hộp không liên quan gì đến lần thứ 100 băng trung hồng tâm? Ai dám bảo rằng, 99 lần bắn hụt, không liên quan gì đến lần thứ 100 bắn trúng hồng tâm. Hiện nay, tất cả mọi sự đều sáng tỏ, thông suốt, và con hiểu được lời tổ tăng sáng đã dạy. Đạo lớn chẳng gì khó, cốt đừng lựa chọn thôi. Quy hồ không phân biệt, thì tự nhiên sáng ngợi. Sai lạc đi một ly, đất trời liền xa cách Chớ nghĩ chuyện ngược xuôi, thì hiện liền trước mắt Đạo lớn chẳng gì khó, cốt đừng lựa chọn thôi Quý hồ không phân biệt, thì tự nhiên sáng ngời Sai lạc đi một ly, đất trời liền xa cách Chớ nghĩ chuyện ngược xuôi, thì hiện liền trước mắt Hơn lúc nào hết Con thấy rõ Mình như đứa con đi hoang Đã trở về nhà Như kẻ cùng tử trong kinh pháp hoa Có hạt châu quý trong túi áo Mà không biết sử dụng Con thấy rõ Ơn thầy Đã từ bi chỉ dạy Công ơn chư Phật Chư Bồ Tát Vì thương xót chúng sinh Mà đã khai đường chỉ lối kết. kết. kết. kết. kết. kết. kết. Nishii Satomi Miodō tiếp tục tu học với Thiền sư Yasutani trong nhiều năm và đã giải được hơn 546 công án cần thiết để trở nên một vị thầy của dòng Tào Động. Và nước Thiền sư Yasutani chính nhận đã hoàn tất chương trình huấn luyện theo phương pháp của ông và thầy của ông, Thiền sư Harada Sōgaku không như những chương trình huấn luyện khác tại các thiền viện Nhật Bản, phương pháp này bao gồm cả hai truyền thống tàu động và lâm tế và được biết đến như một chương trình huấn luyện hết sức khó khăn vì nó đòi hỏi một kỷ luật vô cùng khắc khe và một ý chí cương quyết mãnh liệt. Dĩ nhiên, một người đã được chứng nhận như thế có thể mở trường đào tạo học trò hoặc đi trụ trì một ngôi chùa nào đó, nhưng đi sư Satomi Miodo đã không làm thế. Bà chỉ muốn tiếp tục tu tập và thực hành chỉ quán đã tỏ. Chính Thiền sư Yasutani đã công nhận bà là một trong những người thực hành chỉ quán đã tỏ lỗi lạc nhất nước Nhật mà ông được biết. Trải với khi xưa, lúc là vị thầy thần đạo, bà đã có những chương trình hoạt động to tác, xây cất các đền thờ, thắng tích nổi tiếng, mở các khóa tu cho hàng ngàn người tham dự lần này mặc dù có thể làm như vậy, nhưng bà đã từ chối mọi sự, mà chỉ khiêm tốn nhận chức quyết dọn nấu nướng tại chùa Thay Hay Chư hoặc phụ tá cho Thiền sư Yasutani trong các khóa nhiếp tâm. Bà sống âm thầm giảng dị và thường được mọi người biết đến như một trong hai thị giả nổi tiếng của Thiền sư Yasutani. Người ta thường thấy bà mặc một tấm áo nâu cũ. Trên vai đeo túi đựng tinh đi sau thiền sư Yasutani trong các khóa giảng dạy về thiền. Tuy không chính thức giảng dạy nhưng hành động cởi chỉ của bà đã là một tấm gương sáng cho nhiều người khác. Những ai đã đến chùa Taihechi đều biết đến vị ni sư già lo việc nấu nướng, quét dọn, đun bếp với nụ cười an lạc trên môi. Và những người có dịp tiếp xúc với bà, Đều phải công nhận rằng bà là một trong những thiền sư lỗi lạc nhất của Nhật Bản Trong cuối thế kỷ 20 Bà thường nói Ta đã tìm kiếm không ngừng Về con đường thoát khổ Vì ta không thể hài lòng Với những con đường Hứa hẹn thật nhiều Nhưng chẳng giải quyết được bao nhiêu Ta không thể chấp nhận một cái gì Xa vời Hảo huyền Rời xa thực tế Vì những điều này Không ăn nhập gì đến đời sống hiện tại Điều ta muốn tìm Là con đường giải thoát ngay trong đời sống hiện tại Vì ta biết Khi tìm ra nó Người ta sẽ không còn đau khổ Và đời sống Sẽ là một ân sủng Thay vì một sự phấn đấu không ngôi Năm 1978 giao khóa an cư kiết hạ. Li sư Satomi Miyodo xin phép thiền sư Yasutani trở về thăm nhà, vì đã đến lúc bà phải ra đi. Bà về Hokkaido đi thăm mộ thân, gặp lại con cháu một lần cuối rồi vào ngày hai tháng tám năm một bà xếp bằng nhập thiền và chút hơi thở cuối cùng. Khi đó bà vừa được tám tuổi. Người con gái của bà đã biết. Mẹ tôi vốn là một người khắc khổ, lạnh lùng, suy nghĩ nhiều và thường ít nói. Nhưng lần này khi trở về, bà là một con người khác hẳn. Mặc dù tuổi đã cao, trên mặt đầy vết nhăn, nhưng nét mặt của bà thật rạng rỡ. Và đặc biệt, lúc nào bà cũng mỉm cười, khiến ai nhìn thấy cũng phải cười theo. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ tôi sung sướng thoải mái như lần này. Ngay trước khi qua đời, mẹ tôi vẫn còn vui đùa với hai đứa cháu ngoại một lúc rồi mới nhập thiền và thúc hơi thở cuối cùng.